Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng mình được sống mãi ở nơi đây Thì cũng tốt phải không sao Cậu thích thế à Tôi thấy những người mê cảnh đẹp Thường là những người mang một nỗi tâm rất sâu lắng cậu nhỉ Tôi cũng thấy điều đó Cứ mỗi lần đứng trước cảnh non bồng nước nhược Tôi lại thấy tâm hồn của mình nhẹ nhàng hơn Thực sự trong lúc này Tôi chỉ muốn chút bỏ hết những buồn tuổi Để hòa mình vào thiên nhiên Cỏ cây và non nước thôi Vậy thì cậu hãy Để cho quá khứ lắng động lại một chút đi Như vậy cậu sẽ được thư thái hơn Nghe Giao nói vậy Vì khẽ quay mặt nơi khác Và lộ vẻ trầm tư Thực tế những lời Giao nói là đúng Nhưng Giao lại không thể hiểu được tâm trạng của Với lúc này đang bị đè nén như thế nào Hai người vừa tàn bộ vừa trò chuyện Cũng được một quãng đường khá dài Trước mặt vì đang hiện ra Hai cây gạo cổ thụ Song đôi mọc sát nhau Nhìn đối diện sang một bên Thì thấy có hai tảng đá to lớn Đứng cạnh nhau ở ven hồ Mọi thứ giống y hẹp như trong bức tranh Điểm đánh dấu trong bức tranh Chính là trong hẻm Giữa của hai tảng đá kia Kiều Vi bắt đầu thấy lòng mình Đang thổn thức Cô không biết là giữa hai tảng đá kia Có chứa đựng điều gì bí ẩn hay không Dù gì thì cô cũng Phải tới đó trước đã Nghi vậy Vi Điền kéo tay dao Cô nói ra chỗ hai tảng đá kia ngồi nghỉ một chút đã giao mới đi có vậy mà đã mỏi rồi sao rào ngây ngô hỏi rồi hai cô bước tới phía hai tảng đá dòng rêu cao lớn đó tiến lại gần hơn thì họ thấy có một phiến đá phẳng view đang nằm ở cạnh bên vừa nhìn thấy phiến đá phẳng view đẹp như một chiếc giường giao hồ hởi vì phiến đá kia đẹp quá mình lại đó đi Giao cầm tay Vi chạy lại nơi phiên đá Rồi cô nhanh chân trèo lên Ngồi nhìn hướng mắt ra hồ phiêu lệ Trong niềm hân hoan vui sương Giao vẫn đang say sưa cắm cảnh Mây nước hiếu tình Rõ ràng là cô Cũng đang muốn thả hồn vào cái chốn non bồng nước nhược này Để cho khói lòng của mình được thanh thản hơn Thấy Giao đang say sưa như vậy Vi cũng chẳng nói thêm điều gì Khỏi phải phiền đến Giao Và cô cũng nghĩ rằng Đến lúc phải bắt đầu công việc của mình, nhẹ nhàng quan sát xung quanh hai tảng đá, xem có điều gì khác lạ hay không, thì bỗng dưng, vì nghe thấy tiếng của Giao. Có vẻ hoàng hốt, vội chạy lại cô hỏi. Chuyện gì vậy Giao? Chỉ nhìn thấy nền mặt tường Giao ngơ ngác, và những câu nói lắp bắp Có, có ai đó vừa vừa biến mất phía cây gạo xa xa đằng kia? Tiểu vì vội hướng mắt nhìn phía đó, Nhưng đâu thấy có ai Quay lại phía dao cô thắc mắc Tôi đâu có thấy ai Người đó vừa biến mất rồi Trông quen lắm Trả lời Vi mà nét mặt dao vẫn đang còn vẻ bàng hoàng Kìa kìa Giao chợt thôi lên Rồi chỉ tay về phía xa xa Lập tức nhìn theo về hướng tay dao chỉ Vi thấy đúng là có một bóng Người thoát ẩn thoát hiện Giữa những cánh hoa gạo đang rụng đỏ thắm Đôi mắt xe tròn vì thầm thắc mắc Trông quen quá, chẳng lẽ lại là... Lại biến mất rồi. Giọng tượng dao tiếp tục tỏ vẻ bối rối. Mình tới đó xem sao? Vừa nói rước lời, Bì đi Điền kéo tay dao chạy thật nhanh về hướng đó. Nhưng khi cả hai cô vừa chạy đến nơi, Thì lại chẳng thấy có ai. Đúng là vừa ở chỗ này mà, Sao giờ lại chẳng thấy? Miệng vừa nói, Giờ vừa quay người nhìn khắp xung quanh một lượt. Vẫn chỉ là một rừng gạo im lềm Với muôn ngàn sác đỏ tà tươi Vậy là sao? Giao tự hỏi Ở đằng kia Bất chợt tiếng một vị vàng lên Hai cô gái lại bội bã chạy thật nhanh về hướng đó Nhưng thật kỳ lạ Hai cô càng chạy lại Thì chiếc bóng đó càng đi xa dần Rồi khuất hẳn Sau gốc cây gạo Dòng rêu cổ kịch Dường như không thể chạy thêm được nữa Giao cúi người Hai tay chống vào đầu gối Cô thở dốc Lạ thật Kiều Bi vừa nhìn khắp xung quanh vừa thắc mắc Cô quay sang hỏi Khi mà Giao còn đang thở hồn hẹt Giao này Cậu thấy người đó có quen không Liệu có phải là Không, không thể nào Không kịp để Bi nói hết câu Giao vội xua tay phản đối Cô nói có vẻ hụt hơi Làm sao, làm sao mà cậu ấy lại có mặt ở đây được Nghe Giao phủ nhận Nhưng Bi vẫn chưa hết vẻ hoài nghi cô lại đứng thẳng người, đôi mắt bà cõi mông lung của khu rực nhào, đang dõi mắt trông cùng với những dòng suy nghĩ loạn quẩn thì bất chặt bí lại thốt lên, "Đằng kia, ở đằng" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net